Mắt Mèo, mèo. mèo. Tập, tập, tập 22 Bầu trời phía trên ngôi nhà đen Vẫn là màn đêm đen Thế nhưng ở đằng đông Đã xuất hiện vài tia sáng Buổi đêm dài đằng đặc Cũng sắc trôi qua Trên mái nhà của ngôi nhà đen Đồng niên kéo Vũ Nhi về phía mái hiên Không phản kháng Cô dường như bị rút hết sức lực Chỉ có thể ngẩng đầu Nhìn bầu trời đêm đen Mặc cho số phận Anh định làm gì? Dịp tiêu hét lớn Không thể đợi thêm nữa Anh bất chấp nguy hiểm Dẫm lên những viên ngói trên mái Và lao về phía trước Đột nhiên anh thấy đồng niên Đứng lại bên mép mái hiền Nên anh cũng dừng bước Anh sợ mình lao đến Sẽ ép đồng niên ông Vũ Nhi cùng nhảy xuống Sống và chết Đây luôn là đề tài vĩnh hành của con người Có đôi khi chỉ cách nhau một mm Lúc này Vũ Nhi dường như mất đi cảm giác Cô nhắm mắt lại Cảm tưởng đầu mình đã treo lơ lửng bên ngoài mái hiên Cơn gió thổi vi vu lướt qua tóc cô Cô có thể rơi xuống đất Bất cứ lúc nào Cô cảm nhận được đồng niên vẫn đang rung rẫy Không biết tiếp theo đây Đồng niên sẽ làm gì Một phút sau Cô bỗng cảm thấy trên cổ mình có một sợi dây gì đó Cô dơ tay lên sờ sợ, sợ thấy một mặt đá trên ngực mình Cô mở mắt nhận thấy khuôn mặt đồng niên sát cạnh cô, đồng niên đang mỉm cười với cô, anh nâng viên ngọc đá mắt mèo đã được anh đeo trở lại trước ngực cô lên và nói vũ nhi bây giờ anh trả lại sợi dây chuyền mắt mèo cho em nó mãi mãi thuộc về em đồng nhiên anh đừng đi cô nói Giữa tiếng khóc nức nở Vũ Nhi Xin em hãy tin rằng Anh Mãi mãi yêu em Nhưng anh là kẻ có tội Anh buộc phải xuống địa ngục Em Hãy cố gắng sống tốt Không Vũ Nhi Dốc toàn bộ sức lực của mình Hét lên Nhưng đồng niên lại chỉ tay về phía đằng đông trên bầu trời Mặc cười và nói Em nhìn kìa, trời sắp sáng rồi Vũ Nhi không phân biệt được phương hướng Chỉ cảm thấy ở một góc độ nào đó Nơi đường chân trời tia sáng Đang phá vỡ màn đêm bao phủ xung quanh Cô khẽ khàng hỏi Anh, nhìn thấy ánh hưởng đông không? Anh nhìn thấy rồi, bầu trời ở đó đẹp tuyệt vời Đồng nhiên hướng về phía đó nói Vũ Nhi ở đó đẹp thật đấy, bây giờ anh phải đi đến đó, mẹ anh đang đợi anh ở đó Đồng nhiên mỉm cười, đứng dậy Sau đó anh lao về phía trước nhảy xuống dưới Và giấy sâu Một loạt âm thanh thân người va đập Từ dưới đất truyền lên Đồng niên Thực sự đã xuống địa ngục Hoặc lên thiên đường Vũ Nhi không dám nhìn xuống dưới Nước mắt như dòng suối trong vắt trào ra Viên đám mắt mèo trước một cô Bỗng pha sao luồng ánh sáng kỳ dị Cô khẽ nói với mình Đồng niên Vũ Nhi Mãi yêu anh Diệp Tiêu lặng lẽ đứng bên cạnh Vũ Nhi Nhìn xuống khoảng từ phía dưới ba tầng này, Cảnh sát đang quay Quanh thân thể nhầy nhụa máu thịt của đồng niên Đồng sự của Diệp Tiêu Nhẹ nhàng đi đến sau anh nói Tất cả đã kết thúc Tất cả đã kết thúc thật sao Trời sắp sáng rồi Diệp tiêu hướng về phía đông Chậm rãi nói Anh đứng tầng ngần ở tầng dưới ngôi nhà đen Nhìn các đồng sự bận rộn làm việc Anh chỉ muốn được yên tĩnh một lát Chợt anh nhìn thấy Vũ Nhi đang nằm trên cán cứu thương Được khiên ra khỏi ngôi nhà đen Rõ ràng cô đã bị kinh hải tột cùng Cô sẽ được đưa đến bệnh viện để chữa trị Diệp tiêu lao đến bên Vũ Nhi Anh nhìn thấy Vũ Nhi Nước mắt đầm đìa khắp trên khuôn mặt Cô nhắm chặt mắt Trâm nét mặt Vũ Nhi vô cùng đau khổ Diệp tiêu biết lúc này không nên làm phiền cô Cô đang chìm đắm trong sự đau khổ khi mất đi người mình yêu thương Anh nhìn theo Vũ Nhi Đến khi cô được đưa lên xe cấp cứu Rời khỏi ngôi nhà đen Anh thầm nói với Vũ Nhi Vũ Nhi Em đừng bao giờ trở về ngôi nhà đen nữa. Cậu ấy đã thực hiện lời thề của mình. Diệp tiêu khẽ nói, Anh nghĩ lại lời thề của đồng niên trước mặt anh. Nếu như tôi ức hiếp Vũ Nhi, Tôi sẽ ngã từ trên mái ngôi nhà đen xuống mà chết. Diệp tiêu không quay lại ngôi nhà đen nữa. Anh đã chịu đựng ngôi nhà đó quá đủ rồi. Anh đã dặn kỹ các đồng nghiệp cần phải tháo tất cả con mắt mèo trên cánh cửa của các phòng đem về sở. Dù các đồng nghiệp không hiểu nổi yêu cầu này, nhưng họ vẫn làm theo. Bỗng nhiên, sau lưng anh lại vang lên giọng nói quen thuộc của anh bạn đồng nghiệp. diệp tiêu, chúc mừng anh! Có gì đáng chúc mừng chứ? Giọng nói của dịp tiêu tràn ngập Sự buồn bã Sao anh lại câu mày thảm não thế? Hung thủ vụ án bóp cổ liên hoàng cuối cùng Cũng đã bị anh bắt Cần phải biết rằng Vụ án lớn thế này Cả đội chúng ta cũng rất khó được gặp đấy Lần này ít nhất anh cũng phải được khen hạng nhất đấy nhỉ? Ánh mắt của anh Bạn đồng nghiệp Toát ra sự ngưỡng mộ Rồi anh lại thở dài Và tiếp tục nói tiếp Trước đây tôi cứ tưởng câu chuyện Mộng du giết người như ác quỷ Jack Chỉ xuất hiện trong truyền thuyết của London Vào thế kỷ thứ 19 Thật không ngờ lần này Chúng ta thực sự nhìn thấy ác quỷ Jack của Trung Quốc Diệp tiêu không bình luận gì Anh nhìn ngôi nhà đen phía sau lưng Trong mắt anh Ánh lên thứ gì đó rất đặc biệt Anh trầm sải nói Mặc dù đồng niên đã thừa nhận Mình là hung thủ của các vụ bóp cũ Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một số điểm nghi vấn chưa được làm rõ Chẳng phải chúng ta đã đối chiếu vân tay sao Dấu vân tay rõ nét phát hiện từ trên cửa của nhà La Tư Chính là của đồng niên Anh bạn đồng nghiệp nói rất chắc chắn. Diệp tiêu lại thở dài, nói Nhưng tôi vẫn cảm thấy đêm nay, ngoài nơi đây, còn có sự việc gì đó xảy ra nơi nào đó. Còn sự việc gì nữa ở đâu? Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên, mắt diệp tiêu, nhìn chầm chầm vào chiếc di động gài ở thắt lưng anh bạn đồng nghiệp. Anh ta thấy ánh mắt dịp tiêu có gì đó khác lạ, anh bắt máy. Alo, là tôi đây, gì cơ? Anh nói gì? Giống y như mấy vụ án trước à? Không thể như vậy được, anh chắc chắn. Trời ơi, được rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Anh bạn đồng nghiệp bắt máy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh từ từ ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt dịp tiêu nói, anh đoán không sợi. Đúng là còn xảy ra việc khác Đã xảy ra vụ án bóp cổ thứ 6 Diệp tiêu gật đầu Anh nắng tay thành nắm đắng Rồi cùng đồng sự lao về phía xe ô tô 5h30 sáng Trời đã sáng tỏ, dịp tiêu và đồng nghiệp đến phòng khám tâm lý của Mệ Nhược Lan. Ở cửa phòng khám, anh nhìn kỹ mấy bức tranh quảng cáo, anh biết đó là sản phẩm của Vũ Nhi. Anh chỉ cảm thấy những bức hình ảnh trong bức quảng cáo dường như chính là cảnh trong giấc mơ của anh. Họ nhanh chóng đến hiện trường vụ án. Diệp Tiêu không chú ý đến nạn nhân nằm ngay dưới đất, mà anh chú ý đến vườn hoa nhỏ phía sau căn phòng. Anh nhận ra mấy bông hoa gần sát cửa sổ đã tàn, nhiều cánh hoa dính lên cửa sổ kính, giống như những vết máu lẫm tấm. Đã có mấy cảnh sát đợi họ ở trong phòng, đồng nghiệp của Diệp Tiêu quan sát tỉ mỉ nạn nhân. Mễ nhược làng. Anh khẳng định chắc chắn với dịp tiêu, dù trên phương thức gây án hay vết hằn trên cổ nạn nhân đều thực sự giống y hệt như những vụ án trước do cùng một hung thủ gây ra. Thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 4 giờ sáng vừa khớp với thời gian đồng niên nhiều vũ nhi cùng đối mặt với cảnh sát ở trên mái ngôi nhà đen. Dịp tiêu chú ý đến một chi tiết. Ở hiện trường vụ án, chiếc điện thoại trên bàn làm việc chưa đặt vào đúng vị trí, ống nghe bị rơi xuống bàn cho lũng lẳng bởi dây điện thoại. Anh bạn đồng nghiệp lắc đầu bất lực nói, thật không ngờ thì ra đến tận bây giờ hung thủ thật sự nhớ nhờ ngoài vòng pháp luật nhưng sao đồng niên lại phải tự nhận chứ? Diệp Tiêu không trả lời câu hỏi của đồng nghiệp mà nói khẽ Thời gian báo án chưa đến 5 giờ sáng Ở đây ngoài nạn nhân và hung thủ Thật khó mà tưởng tượng nổi còn có người nào nữa Cho nên tôi muốn gặp người báo án Thế là họ đến một gian phòng khác Ở đây Diệp Tiêu nhìn thấy người báo án đó là Hứa văn mình Diệp tiêu nhớ ngay đến sự việc xảy ra Ở ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen hôm trước Chính là người đàn ông đang đứng trước mặt anh đầy Diệp tiêu đẩy hứa văn mình đến tường Lạnh lùng nói Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Nhìn khuôn mặt diệp tiêu Hứa văn mình cũng nhớ ra Anh nói đầy sợ hãi Sao lại là anh Tôi không hề nói chuyện đó với bất cứ ai Thật đấy Xin hãy tin tôi Tôi không nói điều đó Dịp tiêu thả anh ta ra Từ tốn nói Xin lỗi Anh hãy kể lại sự việc vừa mới xảy ra Nạn nhân tên là Mế Nhược Làng Tôi là bạn của cô ấy Sáng sớm hôm nay tôi gặp phải cân ác mộng Tôi mơ thấy cô ấy bị người khác sát hại Tôi rất sợ hãi Nên muốn đến xem thế nào Diệp Tiêu biết rõ lý do này Rõ ràng là nói dối Kiểu nói dối ngu ngốc này Thì anh đã nghe quá nhàm rồi Thường thì mọi người thường bịa ra một số lý do Để che giấu sự riêng tư Không muốn người khác biết Nhưng anh vẫn cứ hỏi thêm Vào lúc chưa đến 5 giờ sáng Sao anh biết cô ấy ở phòng khám Mà không phải ở nhà Xin lỗi Tôi hỏi một câu khá riêng từ, ngoài việc là bè bạn như anh vừa nói, rốt cuộc giữa anh và nạn nhân có mối quan hệ gì. Điều này... Hứa văn minh hơi căng thẳng, anh cúi đầu, chậm rãi, nói. Anh đoán quả không sai giữa tôi và cô ấy có một quan hệ tình cảm. Tôi hiểu rồi. Hứa văn minh tiếp tục nói. Lúc đầu, tôi đã gọi điện đến nhà Mễ Nhược Lan nhưng không ai nhấc máy, sau đó tôi lại gọi vào di động của cô ấy. Cũng vẫn không ai trả lời, tôi đoán có thể đã xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy cô ấy có khả năng đã ở lại phòng khám. Mễ Nhược Lan trước đây có đưa cho tôi chìa khóa của phòng khám, nên tôi có thể tự vào được. Khi tôi vừa bước vào phòng làm việc của cô ấy Tôi liền phát hiện ra ngay thi thể của cô ấy Sau đó tôi lập tức báo án Anh bạn đồng nghiệp đã ghi chép lại tất cả Sau đó anh đưa hứa văn mình đến sở công an Để viết tường trình Trước khi hứa văn mình đi khỏi Dịp tiêu Chợt nhớ ra Anh là sếp của Vũ Nhi Liền nói với hứa văn mình Anh là sếp của Vũ Nhi phải không? Hôm nay cô ấy không thể đi làm được. Vũ Nhi đã xảy ra chuyện gì? Đồng niên của cô ấy đã chết rồi. Trong mắt hứa văn minh, toát ra tia nhịn sợ hãi, anh lắc đầu rồi đi ra cùng với đồng nghiệp của Diệp Tiều. Anh sẽ bị đưa đến sở công an để viết tường trình. Dịp tiêu đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khám Anh còn xem danh sách những người đến khám Anh nhìn thấy tên đồng nghiêng Anh chợt nghĩ ra điều gì Khi anh đi tới cuối hành làng Anh chợt nhìn thấy một bức tranh sơn dầu Vẽ mắt mèo Mắt mèo đang lạnh lùng Nhìn anh Trước khi trở về sở Diệp tiêu trở lại ngôi nhà đen Nói một cách chính xác Anh không bước vào ngôi nhà đen Mà đi thẳng vào ngôi nhà Phía sầu ngôi nhà đen Anh lao nhanh lên tầng 3 của ngôi nhà Mở gian phòng anh vẫn dùng để theo dõi ngôi nhà đen Đầu tiên Diệp tiêu nhìn thấy hai hàng chữ trên tường Đây chính là sự sỉ nhục và kích thích Mà hung thủ đã để lại cho anh Sau đó, ánh mắt anh dịch chuyển qua mấy khung ảnh treo trên bức tường khác. Anh lấy khung ảnh xuống, trên khung ảnh có một lớp bụi dày bao phủ, anh lấy tay phủi nhẹ lớp bụi. Trong những bức ảnh trắng đen đó, anh nhìn thấy một bức chụp toàn thể gia đình. Cả gia đình gần bốn người, bốn mẹ ở độ tuổi trung niên ngồi trên ghế, hai cậu thiếu niên đứng phía sau họ. Cậu đứng bên trái 18, 19 tuổi, còn cậu đứng bên phải chắc khoảng 15, 16 tuổi. Anh nhìn lại khuôn mặt người thiếu niên đứng bên trái, khuôn mặt này khiến anh liên tưởng đến hứa vòng mình trẻ đi mười mấy tuổi, chắc sẽ có khuôn mặt như thế này. Còn ánh mắt cậu thanh niên bên phải trông vô cùng u sầu, như thể đang ẩn giấu điều gì. Chờ, Diệp Tiêu phát hiện ra phía sau lưng khung ảnh Có kẹp thêm một số thứ Dường như có một lớp ở giữa Anh mở từng kẹp Giữa sau khung ảnh Nhìn thấy trong đó Có để một tập giấy vẽ Những trang giấy này dường như khá lâu năm rồi Ở góc đều có vết mốc ố vàng Trên giấy là tranh ký họa bằng bút chì Trên từng bức tranh đều ghi rõ Ngày hoàn thành Có tất cả mười mấy bức Dịp tiêu dở đến bức tranh có thời gian lâu nhất Đó là ngày 10 tháng 12 năm 1987 Trong tranh có một ô cửa sổ rộng Bên trong cửa sổ có một bàn phấn trang điểm Trước bàn phấn có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi Có thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó Trong gương của bàn phấn Cô ta rất xinh đẹp Đang trải mái tóc dài Trước ngực cô còn đeo một sợi dây chuyền Diệp tiêu nhìn sang ngôi nhà đen qua cửa sổ Bức tranh này chính là vẽ cảnh trong phòng ngủ Ở tầng 2 có thể khẳng định tất cả những thứ trong bức tranh này Được vẽ từ chính góc độ này Diệp tiêu Dở tiếp Theo đúng trình tự thời gian Anh nhìn thấy người phụ nữ trong tranh Thường xuyên ngồi trong một văn phòng vẽ tranh Trong những bức tranh này Hình tượng người phụ nữ Dường như vô cùng hoàn mỹ Diệp tiêu còn cảm Thấy khuôn mặt người phụ nữ trong tranh Có vài phần Giống vũ nhi Trong bức tranh tiếp theo Có xuất hiện một người đàn ông Người đàn ông đó Dơ tay lên Tác vào mặt người phụ nữ Mấy bức tranh kế tiếp Đều thường xuyên xuất hiện cảnh người đàn ông Đánh đập người phụ nữ Trong đó Có một bức tranh Người phụ nữ nằm dưới đất Để lộ tấm lưng trần Trên lưng Chăng chịch những vết thương Thời gian hoàn thành Mấy bức tranh cuối Là ngày 19 tháng 6 Năm 1988 Thoạt tiên, anh nhìn thấy người đàn ông và người phụ nữ đang nói chuyện trong phòng Nét mặt vô cùng đáng sợ Tiếp theo là cảnh người đàn ông bóp chặt cổ người phụ nữ Cảnh tượng cuối cùng hình như người phụ nữ Đã chết Cô đã dính chặt vào bức tường Người đàn ông đang dùng gạch vữa để xây một bức tường mới lên trên người phụ nữ Đây là bức tranh cuối cùng. Dịp tiêu lại hướng mắt sang cửa sổ tầng 3 đối diện. Bây giờ, bức tường đó đã được dọn, bộ xương đó cũng đã được đưa đến sở công an để điều tra. Cuối cùng, anh đã hiểu bộ xương đó là của ai và cô ấy đã bị ai sát hại. Diệp tiêu... Rút di động gọi cho đồng nghiệp. Alo, tôi, Diệp Tiêu đây. Hứa văn minh có còn ở đó không? Vừa viết tượng trình xong, Đàn làm thủ tục cho anh ta đi. Diệp Tiêu vội nói, Đừng để anh ta đi. Tôi còn một số việc cần hỏi anh ta. Còn nữa, anh hãy giúp tôi kiểm tra xem. Hứa văn minh ở đầu trước năm 20 tuổi? Cảm ơn. Chờ đợi dây lát ở đầu dây bên kia Vang lên giọng đồng nghiệp Anh nói địa chỉ mà hơn 10 năm trước Hứa văn minh đã sống Chính là ngôi nhà này Diệp tiêu lắc đầu Tôi đã đoán đúng Cảm ơn anh Nhớ phải giữ anh ta lại Tôi về ngay đây Tạm biệt Rõ ràng Lần trước khi Diệp Tiêu phát hiện ra hứa văn mình ở dưới nhà anh ta đã nói dối anh ta không phải đến thăm Vũ Nhi mà là đến thăm lại nhà cũ Diệp Tiêu cất khung ảnh và các bức tranh ký họa vào trong cặp của mình rồi nhanh chóng rời khỏi đó Khi Diệp Tiêu trở lại sở hứa văn mình vẫn còn đang trả lời các câu hỏi và viết bản tường trình dài dằng dặc. Nhưng Diệp Tiêu không đi thẳng đến gặp Hứa Văn Minh, mà ngồi vào trước mấy vi tính, mở kho dữ liệu cá nhân của dân cư toàn thành phố. Anh đang tra tư liệu về Hứa Văn Minh và các thành viên trong gia đình anh ta. Thì ra, Hứa Văn Minh sống từ bé đến 20 tuổi ở ngôi nhà phía sau ngôi nhà đen. Sau đó, Hứa Văn Minh thi đổ vào Học viện Mỹ Thuật Sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ Thuật Anh đi du học Chuyên ngành quảng cáo Đến tận 3 năm trước mới về nước Mở công ty quảng cáo Đối xong Qua những tư liệu lưu giữ Trong máy tính Hứa Văn Minh chưa hề phạm pháp lần nào Bố mẹ Hứa Văn Minh Gặp tai nạn giao thông Khi đi du lịch nước ngoài Vào tháng 1 năm 1990 Lúc đó, Hứa Văn Mình đang học ở Học viện Mỹ thuật. Trong nhà chỉ còn lại một mình cậu em trai Hứa Thiên Mình. Sau khi bố mẹ qua đời, Hứa Thiên Mình do tâm trạng u buồn, mắc chứng trầm cảm nên thường xuyên nghỉ học. Từ đó, tâm trạng cậu lúc tốt lúc xấu. Năm 1993, cậu được chú ruột đưa đến bệnh viện ở vùng khác để chữa trị chứng bệnh trầm cảm nhưng đến năm 1998 Hứa Thiên Minh tự ý rời bệnh viện đó và không ai biết cậu đã đi đâu từ đó về sau không còn bất cứ ghi chép gì trong hồ sơ của cậu sau khi xem hết những thông tin này Diệp Tiêu lấy khung ảnh mang từ căn phòng đó ra nhìn kỹ thiếu niên bên phải trong bức ảnh chụp cả gia đình Ánh mắt cậu thiếu niên đó vô cùng u buồn, u buồn đến độ làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Diệp Tiêu cầm theo khung ảnh và rời khỏi phòng đi sang văn phòng hứa văn minh, đang viết bản tường trình. Hứa văn minh vừa nhìn thấy Diệp Tiêu tiến vào, nét mặt thoáng biến sắc. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó đặt khung ảnh trước mặt hứa văn minh. Hứa văn minh lập tức ngẩn người. Diệp Tiêu chậm rãi nói: Lần trước khi chúng ta gặp nhau, anh đã nói dối, có đúng vậy không? Hứa Văn Minh ngập ngừng giây lát, cuối cùng cúi đầu và nói: Đúng vậy, tôi đã nói dối. Tôi chỉ muốn về thăm lại nhà cũ, chẳng lẽ lại, lại không được? Nếu đã vậy, sao anh lại còn nói dối? Hứa văn minh không trả lời. Được, vậy tôi hỏi anh, hứa thiên minh là ai? Nghe thấy cái tên này, hứa văn minh lập tức ngẩn đầu lên. Thiên minh, nó là em trai tôi. Sau đó, dịp tiêu lấy những bức tranh ký họa ra, bay từng bức ra trước mặt hứa văn minh, hỏi. Ai vẽ những bức tranh này? Hứa văn minh, nhìn những bức tranh đó, khuôn mặt anh trắng bệt, toàn thân anh mềm nhũn miệng cũng lắp ba, lắp bắp, tôi, tôi không phạm tội, tôi, tôi, thật sự không có tội. Tôi tin anh không có tội, thế nên chỉ cần anh nói ra hết những gì anh biết, anh có thể chứng minh anh không phạm tội. Hứa văn minh, gật đầu, nói. Được, tôi sẽ nói cho các anh Những bức tranh anh đem đến không phải do tôi vẽ Mà là em trai tôi Hứa thiện minh vẽ Hồi nhỏ, tôi và em trai đều rất thích vẽ Chúng tôi sống trong ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen Từ cửa sổ của chúng tôi Có thể quan sát thấy mọi việc trong ngôi nhà đó Khi đó, trong ngôi nhà đen Có vợ chồng họ đồng và cả con của họ nữa. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đã cuốn hút tôi và em trai nên chúng tôi thích vẽ tranh ký họa người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có phải là mẹ đồng niên không? Đúng vậy, có thể người phụ nữ đó là một họa sĩ, đều này đã khích lệ giấc mơ trở thành họa sĩ của hai anh em tôi. Chúng tôi cùng học vẽ một cách đầy phấn khích, đặc biệt là em trai tôi. Tôi phát hiện ra nó có tình cảm đặc biệt đối với người phụ nữ trong ngôi nhà đen. Nó bắt đầu thường xuyên, ngẩng cổ ra khỏi khung cửa sổ để quan sát tất cả mọi việc xảy ra trong ngôi nhà đen. Thậm chí, nó còn mua cả ống nhòm để nhìn trộm người phụ nữ ở nhà đối diện. Hồi đó, Tôi đã sợ nó sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Tôi nhận thấy nó mơ thích người phụ nữ đó. Nhưng khi đó, nó chỉ là cậu bé 15-16 tuổi. Tình yêu của nó rất mơ hồ, rất thùng khiết. Không hề có chút vẫn đục nào. Chỉ đơn giản là một kiểu si tình. Nó hay nhìn ngôi nhà đen và vẽ ký họa. Có lúc Thậm chí còn vẽ ngoại cảnh người đàn ông đánh đập người phụ nữ trong ngôi nhà đen. Em trai tôi rất thương người phụ nữ đó. Nó căm hận người đàn ông đó. Thậm chí nó còn viết thư tình cho người phụ nữ đó. Vậy mấy bức tranh sau cùng thì sao? Diệp Tiêu chỉ vòng mấy bức tranh ghi chép lại cảnh mẹ đồng niên bị sát hại. Tôi không chính mắt. Nhìn thấy sự việc xảy ra đêm hôm đó. Ngày hôm sau, em trai mới nói cho tôi biết. Nó nói, nó hận người đàn ông đó, hận đến cực điểm. Người đàn ông đó đã cướp đi tình yêu duy nhất của nó. Nó hy vọng ông ta chết đi. Thế là, nó viết cho người đàn ông vài lá thư đe dọa. Viết hết những cảnh nó nhìn thấy hôm đó vào trong thường Thật không ngờ chẳng bao lâu Người đàn ông đó đã bị ngã từ trên mái nhà xuống và mất mạng Tôi đoán chắc ông ta nhận được lá thư đe dọa Sợ quá nên tự sát Về sau, em trai anh thế nào? Hứa văn minh, thở dài, nói Từ sau khi người phụ nữ trong ngôi nhà đen qua đời, em trai tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nó trở nên u út, đêm nào cũng gặp ác mộng. Chắc là do đêm hôm sau, khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mưu sát, nó chịu đựng sự sợ hãi và kích động quá độ, tạo thành một vết thường tâm lý nghiêm trọng, không bao giờ có thể xoa dịu được. Thực ra, nó vốn là một đứa thông minh, trí tuệ của nó hừng hẳn tôi. Hồi nó còn nhỏ, ai cũng nói nó sẽ làm nên nghiệp lớn. Ai ngờ, cánh cửa sổ đó đã hủy hoại cả cuộc đời nó. Sau khi bố mẹ tôi gặp tai nạn, nó đã thật sự mắc chứng trầm cảm, bị đưa vào bệnh viện. Sau đó, tôi đi ra nước ngoài du học, dần dần cũng mất liên lạc với nó bà năm trước tôi trở về nước việc đầu tiên tôi làm chính là tìm em trai tôi nhưng không tìm thấy giữa biển người mênh mông biết tìm nó ở đâu dịch tiêu gật đầu anh tìm những điều hứa văn mình đang nói đây mới là sự thật anh rót cho hứa văn mình một cốc nước hứa vang mình uống xong tiếp tục nói cảm ơn anh Cho đến tận một tháng trước, Vũ Nhi đến xin việc tại công ty tôi. Tôi nhận ra cô ấy giống y hệt người phụ nữ ở trong ngôi nhà đen. Nên tôi lập tức quyết định tuyển dụng cô ấy. Nhưng điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn chính là việc xảy ra cách đây hơn một tuần. Tôi nhận được điện thoại của em trai tôi. Tôi đã mất liên lạc với nó bao năm. Đột nhiên nó liên lạc Khiến tôi vừa mừng vừa lo Anh nên mừng mới phải chứ sao lại lo Bởi vì giọng nó trong điện thoại rất kỳ quái Toàn nói những điều vô cùng khó hiểu Lúc thì đầy tính triết lý Lúc thì lại đầy bạo lực và máu me Tôi cảm thấy chỗ này của nó có vấn đề Vừa nói anh ta Chỉ tay vào đầu mình Anh lắc lắc đầu rồi Nói tiếp Trong điện thoại Nó hẹn gặp tôi tại ngôi nhà cũ của chúng tôi Thế nên tôi đã vội vàng đến đó Thật không ngờ Lại gặp anh ở đó Lúc đó tôi rất sợ Nên liên tưởng ngay đến những sự việc khủng khiếp Nên đã nói dối anh Đến tận mấy hôm trước Cuối cùng Nó cũng đến công ty tôi Anh em tôi lần đầu tiên gặp, sau 10 năm xa cách, tôi lẽ ra phải vui mới phải, thế nhưng tôi lại có một dự cảm trắng lành. Các anh đã nói những chuyện gì? Chúng tôi chỉ trò chuyện một lát, chủ yếu ôm lại những chuyện cũ, đặc biệt là những chuyện về người phụ nữ trong ngôi nhà đen. Tôi thấy nó chắc là bị điên rồi. Nó vẫn sống trong ký ức của mười mấy năm trước Thậm chí nó còn cho rằng người phụ nữ vẫn còn sống Nó thường nhắc đến tên Đồng Tuyết Thôn Nó nói nó vô cùng sùng bái người có cái tên Đồng Tuyết Thôn Nhưng Đồng Tuyết Thôn rốt cuộc là ai? Tập 22 đã hết. đã hết. Xin mời các bạn đón, đón nghe. nghe tập 23. Mắt mèo.